các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không chỉ có mình anh mà sư phụ cương cũng nghe. Căn nhà đột nhiên phát ra tiếng động lớn. Đột nhiên, ông biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Miệng lẩm bẩm một câu, đó chính là cái giá phải trả. Thì ra cả ngôi nhà đang lung lay và sau đó có một đám khí đen nhỏ từ đốc nhà xung lên không trung. Kèm theo đám khí đen, ầm ầm một tí, cả ngôi nhà kinh cố bỗng chốc sụp xuống. Một lúc lâu sau, Tiểu Hào và mẹ con Thu Nguyệt đại бед kiểu ra dầu, sự sụp đổ có ngôi nhà, chắc chắn là cái giá phải trả mà sư phụ cương lúc đó có nhắc đến. Mặc dù vừa nãy thì bằng lòng, nhưng lúc này khi thấy ngôi nhà mình mới mua, ngồi chưa được một đêm đã trận đinh tăng hoang, lệnh vô cùng tiếc núi mà kêu lên một tiếng. Mẹ Thu Nguyệt ngồi bệt mông xuống đất, gào thét khóc lớn, bản thân cô như quả phụ, không dễ dàng mua được căn nhà rẻ. Chết trời đất thật bất công với mình, nhà chứa ở đến ngày mai thì đã sụp rồi. Mẹ Tô Nguyệt đau đớn vô cùng, liền đem tất cả trách nhiệm đổ lên người sư phụ Cương và mất ông để lại nuôi nhà cho mình. Đúng là thái độ thay đổi 180 độ. Lúc Tịch Quỷ gối cậu xin cứu mạng, lúc Tịch Chặt xem ông ra giấy. Sư phụ Cương thấy thế, cũng không muốn nói gì thêm, liền quay lưng rời đi. Tiểu Hào cũng chăm chú theo sau, nhưng dù gì anh vẫn không kịp Tại sao diệt trừ ma, nhà lại đổ sập như vậy? Trước đây họ đã tu phục rất nhiều yêu quái, nhưng có lần nào để lại hệ lụy như lần này đâu? Sư phụ Cương thấy ngộ đệ tò mò, liền giải thích, con ma nữ đó rất nhiều năm trước treo cổ chết trên xà nhà của ngôi nhà, nhưng chết không cam lòng. Oán khí ngưng tụ, tràn ngập cả ngôi nhà. Oán khí cuối cùng đó cũng gằn trên ngôi nhà. Vì vậy có ân khí rất nặng, mà nữ chết Ngôi nhà theo đó cũng không có án khí chống đỡ, nhiều năm không tu sửa, tự nhiên sẽ sụp rồi, đó cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Hào lại tiếp tục hỏi sư phụ Cương, tại sao nhiều năm thản đốt hư siêu độ cũng không đặng thu phục nó. Sư phụ Cương thở dài một hơi, nói bắt quỷ thì rất dễ dàng, mà đứng chịu bắt trong chốc lát, nhưng tất yếu là khi bắt ma nữ, ngôi nhà sẽ sụp đổ, bản thân ông thì nghèo nàn, lấy gì đền nhà cho người ta? Hai thầy trò vừa đi tới cửa nhà Mẹ Thu Nguyệt giống như một con thú giận khoan dài Đã chạy đuổi theo Quên hết những lời nhờ vào Này này, văn xin của mình lúc đầu Nếu quyết đòi sư phụ cư đến nhà cho bà ta Không nhắc thì ai cũng nhớ Nhà sư phụ cư nghèo nặng Tiền nuôi ba mẹ ăn đã không đủ Lần này còn thêm mẹ con Thu Nguyệt Mình ông sao có thể chống đớn nộng Hơn thế nữa, ông cũng chẳng có tiền để xây lại nhà cho họ Nhưng nếu họ ở đây thì ông cũng không biết tính sao. Nhưng với bản tính lương thiện, thế hai mẹ con quá phụ không người bảo vệ, cũng đột lọc thương mà cho họ ở nhờ. Tránh ngược với sự lo lắng của sư phụ cương, Tiểu Hào từ nãy giờ cứ cười thầm trong bụng. Trước mặt hai mẹ con họ thì không nói, nhưng Tiểu Hào cứ thu nguyện chuyện đến nhà mình ở, tiền nên vui như hoa, chẳng trách nãy giờ cứ ngượng ngùng, mặt đỏ lên như cà chua việc thằng Hải con kia dở đến nhà mình ở là một chuyện nhưng cũng còn có cái chuyện khác khiến tiểu Hào trong lòng như dột dạng hơn. Anh ý chắc chắn là Tô Nguyệt sẽ dở đến phòng mình ở nên cứ cười tục tĩu, mặt đỏ hết cả lên như vậy. Đúng là một chàng trai chỉ biết ảo tưởng, thật hết nóng độ anh. Và thế rồi, sự sắp xếp của sư phụ để kiến cảm xúc của anh như đang từ trên tầng mây té dập xuống đất. Ông nói Bà sư đồ sẽ ở một phòng, còn hai mẹ con Thu Nguyệt sẽ ở phòng còn lại. Đêm đó, tiểu Sang và sư phụ cư ngột trên giường, còn tiểu Hạo ngủ dưới đất. Tiểu Hạo trước lời sắp xếp của thầy, không dám lạ trái, đành xuống đất ngủ. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Thu Nguyệt cô nương đang ngủ trong phòng mình, trong lòng càng thêm vui. Tiểu Hạo ngủ đến nửa đêm, té cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc. Nhưng anh tìm mãi vẫn không thấy thùng tiểu. Liên Lanh tỉnh tiểu sang và hỏi. Nói Liên trả lời ngay, là sư phụ đã dùng thùng tiểu để đựng ma nữ. Bạn trách nào, bản thân lúc thấy cái hũ đó rất quen, yêu ma đã thu phục được, nhưng xem ra như không chỉ làm ngôi nhà sụp đổ mà còn bị tổn hại một thùng tiểu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net